Thậm chí tôi vẫn chưa đi khỏi quán trò hoang thôn, thậm chí vẫn giữ thói quen, bật đèn buổi tối. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi đã không bao giờ còn ngửi thấy cái mùi chi trinh đằng nữa rồi. Tôi bỗng có chút hoài niệm cái mùi nồng nặng trong không khí đó, có lẽ chúng đã quá thành cát bụi Buổi chiều tôi tới ga tàu biển ngầm, từ từ xuyên qua những đám người bận rộn, tôi đảo mắt trên vô số những khuôn mặt xa lạ. Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích đúng vậy trên tầng góc sân ga và toa tàu điện ngầm đều đã lưu lại dấu chân của cô ấy tầng giá sách trong hiệu sách ở dưới hầm cũng đều đã từng lâu lại bóng dáng của cô ấy vậy mà tôi lă thăng hai tiếng đồng hồ tôi cũng chẳng phát hiện được gì cả ngược lại còn thu hút sự chú ý và cảnh giá của báo về nhà ga. Tôi đành phải rời khỏi ga tàu điện ngầm. Tôi đi bộ trên đường Thiển Tây Nam thì chợt nhìn thấy cửa hàng kem. Đúng, tôi đã từng đứng ở chỗ này, cách một con đường xe chạy như là nước chảy và tôi đã nhìn cô ấy chăm chú trong cửa hàng kem. Tôi lập tức chạy qua đường lao tới trước hàng kem thì thấy một cô gái cao ráo ở trong quầy. May mà lúc này trước quầy kem không có người, nên tôi vội vàng nói, Xin lỗi, ở đây có phải có một cô gái tên nhiếp tiểu sảnh hay không? Cô gái ấy ngay người ra một lúc rồi nói, Tôi chưa từng nghe thấy tên người này. Có lẽ cô không biết tên cô ấy. Sau đó tôi miêu tả từng tặng lại cho cô ấy nghe về diện mạo và đặc điểm của tiểu chi. Cô gái ấy vẫn lắc đầu. Chúng tôi ở đây không có ai như thế cả Lúc này trong tiệm kem lại đi ra một cô gái tóc nhụm đỏ Tôi hỏi cô ấy một câu hỏi giống như vậy Cô gái đó nhúng nhún vai rồi trả lời Cửa hàng chúng tôi mới khai trương được có một tháng Chỉ có hai chúng tôi bán ở nơi đây Không có người thứ ba nào cả đâu Sao lại như thế được? Lén nào tôi đã nhận? Sao sai cái cửa hàng này rồi? Tôi lùi lại mấy bước để xem tên cửa hàng Rồi lại nhìn những cửa hàng xung quanh Không sai, nhất định là cửa hàng này Tôi còn nhớ tôi đã từng mua kem Ở trước cái quầy này Lúc đó chính tiểu chi hay tiểu sảnh Đang đứng ở đây bán kia mà Tôi lại tiếp tục nói ra thắc mắc của mình Nhưng cả hai cô gái trong quầy kem Đều liên tục lắc đầu Họ nói tuyệt đối không có người thứ ba Bán ở nơi đây Còn tiểu chi tiểu sảnh mà tôi nói Thì họ cũng chưa từng nhìn thấy cả Cuối cùng họ nói tôi Đã làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của cửa hàng Nếu như tôi không chịu đi Thì họ sẽ gọi cảnh sát Chán nản tuyệt vọng Tôi chỉ còn cách rời khỏi cửa hàng kem Tôi cô độc đi giữa dòng người Đang văn mắt ở trên đường Lòng dạ tôi rối bời Hai cô gái ban nãy Thật sự không giống như là đang nói dối, nhưng Tiểu Chi tiểu sảnh bán ở ngoài kem, cảnh tượng này là chính mắt tôi nhìn thấy, lẽ nào những gì tôi nhìn thấy thì không phải đó là thật mà chỉ là hình ảnh hư ảo giống như ở phim? Không, tôi nhất định phải làm cho rõ ràng, ít nhất còn có một người nhìn thấy Tiểu Chi, anh ấy chính là anh họ dịp tiêu của tôi. Buổi tối Tôi vội vàng tìm tới nhà của Diệp Tiêu Tôi toàn Tôi đột ngọt ghé thăm Còn anh ấy thì cũng cảm thấy ngại Cái thái độ của tôi Nên đành phải quan tâm rồi nói Em dọn khỏi cái chỗ quái quỷ đó chưa Vâng Bởi ngôi nhà đó hôm nay đã tháo dỡ rồi anh à Có lẽ bây giờ Nó đã thành đóng hoang phế rồi cũng nên Diệp Tiêu Rốt cuộc đã nở một nụ cười Tốt nhất là nó dập nó đi càng sớm càng tốt. Sao rồi, cảm giác đã ổn hơn rồi chứ? Không, em thấy nó còn tồi tệ hơn kia. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói xa rồi. Tiểu Sảnh đã rời xa em rồi. Tiểu Sảnh. Giật Dịp... Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn. Không vì tư lợi Mong rằng Chuyện này Không được sao in dưới mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn Tiêu trao mày Hình như đang cố gắng nhớ lại Em hình như có nói qua Có một người tự xưng là nhiếp tiểu sảnh Thường quấy rối em Nhưng anh từ trước tới nay Chưa từng gặp cô ấy Anh quên rồi hay sao Anh đã từng gặp cô ấy rồi Lần trước trong ga tàu điện ngầm, em nhờ anh giúp em tóm cái người mà đã đe dọa em. Diệp Tiêu trầm ngâm hồi lâu, đương nhiên là anh không quên, lần đó cậu nói là có người theo dõi cậu ở trong ga tàu điện ngầm, Bởi vậy anh giúp cậu đi cái người đó. Hôm đó anh thật sự có đến ga tàu điện ngầm, canh đầu chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà không phát hiện ra đối tượng khả nghi nào cả. Lúc đó anh vẫn còn có chút việc cơ quan nên đã chào cậu đi về trước và cũng không phát hiện ra bất cứ kẻ nào đeo bám em. Cái gì? Ngôn từ của tôi cũng có chút biến dạng, miệng tôi há hốc, lưỡi tôi cứng đơ. không thể tuyệt đối không thể được. Lúc đó, không phải là anh rất nhanh đã phát hiện ra một cô gái trẻ đang nhìn em chằm chằm hay sao thì cô ấy đi theo em lên sân ga. Anh liền xong tới tóm chặt lấy cô ấy Còn cô ấy thì cứ ra sức Chạy về phía trước Kết quả là bị em tóm chặt lại Em bị điên rồi hay sao Anh đâu có nhớ là đã xảy ra những chuyện này đâu Diệp tiêu cũng rất ngạc nhiên Anh ấy vỗ vỗ vào vai tôi nói Có phải mấy hôm nay em căng thẳng quá hay không Đến nỗi xuất hiện ra một trí nhớ ảo Trí nhớ ảo Tôi bỗng nhiên bụng miệng lại Không dám nghĩ tiếc nữa Chỉ nhớ ảo Là cho rằng mình đã nhìn thấy Một cái người đặc biệt nào đó Hoặc là đã trải qua Việc đặc biệt nào đó Nhưng thực tế Những người và những việc này Đều không tồn tại Chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình mà thôi Tôi đột nhiên dơ tay trái của mình lên Lẽ nào là do chiếc nhẫn ngọc Không thể như thế được Bởi vì lúc đó cứ vẫn chưa đeo nó lên kia mà Lẽ nào trí nhớ của tôi lại có vấn đề Hay là Tiểu Chi vốn chỉ là một ảo ảnh Tức khắc bên tay tôi dường như vang lên lời của Tiểu Chi Chỉ cần lòng anh nhớ đến em Thì anh có thể nhìn thấy em Đúng như vậy Trước khi tôi tặng mắt nhìn thấy Tiểu Chi Tôi đã giao lưu với cô qua email và điện thoại Khiến cái người này đã khắc sâu vào trí não của tôi Bởi vậy, khi cô ấy xuất hiện với thân phận nhiếp tiểu sảnh, thì tôi có thể nhìn thấy cô ấy, do trong lòng tôi đã nhớ cô ấy. Đồng thời cũng chỉ có mình tôi nhìn thấy cô ấy mà thôi, còn những người khác thì cô ấy chỉ là một làn sương khối, không hề có sự tồn tại. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn không về đơn lợi, mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh, cảm ơn các bạn. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra mồi chuyện rồi. Tiểu Chi, chỉ cần lòng anh nhớ em là anh có thể nhìn thấy được em. Diệp Tiêu không hiểu ý của tôi. Em đang nói cái gì vậy? Tôi cảm thấy mình giống như bổng rủng chân tay, tôi lắc đầu nói, không có gì em cảm ơn anh dịp tiêu Sau khi cáo từ dịp tiêu Tôi tức tóc chạy về nhà Thu dọn hành lý Tức khắc Tôi sờ lên chiếc nhẫn ngọc lạnh toát Và tôi hạ quyết tâm Sáng sớm ngày mai Tôi sẽ khởi hành đến hoang thôn Bất luận có gì đó nguy hiểm Nhưng tôi cũng vẫn phải hoàn thành Sứ mệnh của mình